Tụi con có các câu hỏi này Một mấy người đi làm việc thiện Nhưng đi khoe khắp mọi nơi Thì người đó có được phước báo gì không? Được, được người ta khen Tại vì mình khoe Khoe thì được khen thôi Thưa đại chúng á, Làm việc thiện Dĩ nhiên là mình có được cái phước thiện Còn mình đi khoe thì mình có cái lỗi Ở cái chỗ khoe Chứ không phải gì khoe mà mất thuốc Không Nhưng mà khoe nó cũng có nhiều cách để khoe Thí dụ như người ta nói Ồ kỳ rồi tôi làm được Mười cái giếng cho người nghèo Thì mình nói ra Nhiều khi người ta phát tâm Nó nói Ủa sao chị làm chỉnh chỉ kêu tôi làm sao chị làm chị nhớ lọi nghe? Thì lần sau mình đi đóng giếng Cái có thêm được người ủng hộ Nó tùy cái cách khoe Không phải khoe là để mình biểu lộ cái ấy Nhưng mà mình nói để cho người ta phát tâm Cái cách đó nó khác Có người, người ta cũng khoe Có cái cô đó Có cái ông đó Ông đi tới đi lui từ sáng giờ không ai khen đôi giày nữa Tự nhiên cái con nhỏ đó, nó lỡ nó đi nó nhấp té cái Trời ơi, cơ hội tới rồi Ông khoe đôi giày Ông nói mày đi mày không thấy đường tao đá mày chết rồi Cái ông đưa đôi giày ra Ông đưa đôi giày mới của ông ra để ông khoe mà Thế thì sẵn cơ hội cái thằng nhỏ này nó cũng muốn khoe luôn Mà ông nói vậy nó khoái quá nó nói nè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 Câu hỏi thứ hai, tớ mà muốn nghỉ chưa nè? Chưa. <cười> Lạ nhở, không phải lỗi tại em nha. <cười> Con ngựa phố đường tăng là symbol gì? Thôi mời mồ phật. Lót <cười> người là tối đường em có đi ngựa đây, các thấy em mặc đồ sao? kì hỏi em ngựa. và thưa đại chúng đó là thật sự ra đó, ngài Huyền Trang đời Đường ở Trung Quốc là một nhân vật có thật trong Phật giáo Trung Hoa. Cái sự việc ngài đi thỉnh kinh ở Ấn Độ là một sự việc có thật. Và cái đường đi của ngài gian nan và chỉ một mình chứ không có ai khác. Lúc đầu có một vài người đi theo nhưng sau đó họ bỏ cuộc hết. Còn một mình ngài vân du thời gian đi và về là mấy năm. Ngài ở tại Ấn Độ học tiếng Ấn Độ Học giáo Pháp tại cái trường Phật học Ấn Độ Nalanda 10 năm Như vậy là thời gian rồng rã ở đi về của Ngài là 17 năm Khi Ngài trở về trường An Ngài chở kinh sách tượng Phật về Và vua đường đã xây nên một cái ngôi chùa để mời Ngài vào trong đó dịch kinh Và Ngài đã để ra thời gian là 19 năm để dịch kinh từ tiếng Phạn ra tiếng Trung Quốc. Và cái con đường đi của Ngài nó gian nan. Và nó được người ta truyền miệng ra rất là nhiều những câu chuyện gọi là thần thoại về chuyến đi của Ngài. Tác giả Ngô Thừa Ân đã gom tất cả những câu chuyện truyền thuyết đó. Để viết lên một bộ tiểu thuyết tên là Tây Du Ký Như vậy thì tất cả những tình tiết trong Tây Du Ký Hoàn toàn không có thật và không đúng sự thật Chỉ có một nhân vật thật trong đó được mượn Đó là Ngài Huyền Trang Còn cái việc Ngài Huyền Trang bị người ta thả bị Được mẹ thả trôi sông, Trôi vô cái chùa rồi được thầy nuôi đó Rồi được quan âm thị hiện ban kỳ cà xa Rồi nói đi Tây Phương Tất cả tình tiết trong Tây Du Ký là hư cấu Không có thật Mình phải rõ cái đó trước Điều thứ hai Ông Ngô Thừa Ân là tác giả bộ truyện Tây Du Ký này Là một người có thể nói là hiểu đạo lý rất nhiều Cho nên ông đã dựng lên những nhân vật và những câu chuyện trong đó đều mang cái tính chất rất thật trong cuộc sống của chúng ta. Mà ngày hôm qua có hòa nói là tham sân si là tượng trưng cho tham là tham là bát giới, sân là tà thiên và si là sa tăng. Ba người đó là tượng trưng cho tham sân si đệ tử của một người thầy. Giống như mình, mình như Quyền Trang, như Huyền Huyền Tăng vậy đó, mình như Đường Tăng, có ba người đệ tử là tham sân si. Bây giờ muốn chuyển hóa tham sân si Thì phải tu giới Tu định tu tuệ Chuyển tham sân si bằng cách tu giới Tu định tu tuệ Cái con ngựa Ở trong phim kể đó Bị người ta muốt đúng không Bị thái tử ở lông cung muốt ngựa Rồi sau đó phải trả Bằng cách là cái thái tử phải biến Thành con ngựa để cho huyền trang Đi Tại sao ngộ không có phần thông không đằng vân đưa thầy trò đi tới tây phương một cái vèo mà phải để cho thầy trò trải qua 81 cái nạn như vậy thì tây tây phương nghĩa là tất cả chúng ta đang có ý chí muốn đưa tâm mình tới chỗ thiện mà trên con đường tu thiện không phải dễ dàng như mình nghĩ mà nó phải trải qua bao nhiêu những thử thách những khó khăn quý vị đồng ý chưa Suốt 3 ngày nay quý vị có bị thử thách không? Trời lạnh nè, trời mưa nè, đau lưng nè, đau cẳng nè, ăn tối nè, Hôm qua cũng có nhiều người nói mà đâu dám ăn, không. Ví dụ vậy đó là thử thách. Đó là thử thách nếu mình vượt được nó thì mình tới cái phước. Cho nên khi mà gặp mình nói một cái ví dụ tại sao không không đàn vân mà phải cưỡi ngựa bởi vì lúc này con ngựa là tụng chân cho phương tiện muốn tới tây phương phải đi bằng đường bộ mà muốn đi thì phải có phương tiện đấy đi là phương tiện là con ngựa cũng như chúng ta vậy bởi vì chúng ta mỗi người âm điệu tụng một kiểu cho nên phải có cái mỏ để dẫn tất cả chúng ta tụng cho nó cùng âm Rồi để có cái chuông lâu lâu thỉnh lên để tỉnh giác chúng ta phải trở về. Đừng có phóng túng, chạy nhảy cái tâm của mình. Như vậy chuông mở là phương tiện giúp cho tất cả chúng ta tụng kinh trong cái hài hòa. Điền cùng một cái âm điệu làm cho cái năng lực tâm của mình được. dồi dào Cái áo tràng nó chỉ là tấm vải. Nhưng mai qua cái hình thức đó màu lam Tượng trưng cho nhan khói hiền lành Màu của sự thanh tao giải thoát Mặc cái áo tràng vào tự nhắc nhở mình Phải thể hiện cho được cái nét hiền dịu nhẹ nhàng Như vậy thì tất cả đều là phương tiện Thì con ngựa này cũng là phương tiện Con ngựa phương tiện để tới Tây Phương Thì cái bình bát của đường tăng là phương tiện để như thân Cho nên tới Tây Phương thỉnh kinh Hỏi có gì trao đổi không Nhớ không nhớ cái đoạn phút cuối đó không Thì cuối cùng Ngài Quỳ Trang phải đưa cái bình bát Trao đổi với Ngài Ca Diếp A Nan để có được Kinh có chữ Không có cái gì trao đổi thì kinh không có chữ Mà chân kinh thì làm gì có chữ Mà bây giờ thế giới con người Mình cần có chữ để hiểu Bây giờ anh muốn có chữ Có chữ tức là có hướng mắt Mà có hướng mắt là có đối đải có đối đại là có vướng cho nên lấy bình bát làm biểu tượng. Tôi chỉ nói một vài điểm vậy thôi. Quý vị muốn nghe, quý vị tìm cái bộ phỏng hòa nói về Tây Du Ký mười tám vĩa. Cái bộ đó có cái tên là theo dấu Đường tăng. Quý vị lên Google bị bấm cũng có cái bộ đó lên. Rồi phỏng hòa dựa theo cái bộ phim vung vấp đóng hồi năm một đó. Phỏng hòa giải thích từng đoạn những nhân vật và những đoạn phim đó để rồi đại chúng thấy được. Tây Du Ký là một là một bộ tiểu thuyết hư cấu nhưng mà hư cấu có đạo lý. Để chúng ta đừng vậy. Thứ ba. Sư phụ thầy là ai? <cười> Cái này là bó tay trắng cơm. <cười> Sư phụ của Thầy là Thầy của Thầy. <cười> con nghe nói tu thì chỉ nên tu một pháp môn thôi. Con hồi đó chỉ tu tịnh độ, con mới tập tu thiền tứ niệm xứ về cảm thọ Vita-sana. Con rất thích nhưng mỗi lần. Tâm con rất động, chỉ có câu niệm Phật mới giữ cho con không sân. Khi tối về con ngồi thiền để xả nó, như vậy có tốt không? Cái này gọi là sáng ăn cưng sườn, chiều ăn nước tương. Không có sao, phải không? Tối leo lên giường nằm coi cải lương là cuộc đời lên hương. Như hồi nãy Pháp Hoà nói thiền tịnh chỉ là một. Bây giờ mình dùng cái gì mà nó ứng xử để cho mình qua được thì mình cứ dùng. thí dụ bây giờ mình thường ngày mình quán thân thọ tâm pháp gì đó nhưng mà hãy mình nổi giận thì chỉ có niệm phật cái tâm mình nó lắng thì được thôi chứ có sao đâu nên đừng có lo cái chuyện đó cho con xin lỗi một người phật tử tại gia mỗi ngày có nên cúng cơm và đọc tên ông bà cha mẹ đã quá vãng về ăn cơm hàng ngày không hai Và có nên mời các vong linh Sư mồ lạc mã về nơi án hưởng tội hay không Thưa đại chúng Cái chuyện mình mời là mình mời Mà ta có về không chịu hả nhưng em có biết ai về ai hả Mà bây giờ ví dụ mình mời Mà ta về mình dạy thứ đó không <cười> từ đại chúng á trước hết mình nói cái này nè cái vấn đề cúng ông bà nó không phải của phật giáo cúng ông bà nó là một cái truyền thống của dân tộc Việt Nam vì dân tộc Việt Nam luôn luôn nhớ nghĩ đến ông bà dù ông bà đã quá vãng và dù người đó không cần Người đó phải là Phật hay là không Phật Ai cũng có tội có nguồn Ai cũng có ông bà cha mẹ Vì vậy cho nên khi ông bà mất Thể theo truyền thống dân tộc Việt Nam Thì chúng ta cúng kiếm cho ông bà Ông bà có ăn không? Mình không biết Nhưng có một điều chúng ta làm để làm gì? Để chúng ta giữ lại cái cái đạo đức, cái văn hóa, cái truyền thống, cái hình ảnh ông bà không bao giờ phai nhạt trong lòng cháu con. Cái đó là cái chính. Có và ví dụ, mình bây giờ có cháu, mà ba mẹ mình thì mất lâu rồi. Nhưng bây giờ nếu mình quan niệm chết là hết, mình không thờ cúng nữa, thì cháu mình nó mai mốt hết đời mình nó nhìn hình đó nó không biết ai. Nhưng nhờ cái bàn thờ tổ tiên mình vẫn để đó Cháu nó hỏi cái hình đó là ai Mình nói đây là ông cố con Và mình nói luôn tiếng Anh Your great grandfather Thì tự cái câu đó nó đi vào cái hình ảnh đi vào đầu đó Mai mốt mình có chết Nó vẫn nhớ đây là ông cố của nó Như vậy mình cúng cái đó Không phải là cúng ai Mà cúng con cháu mình Để nó lưu cái truyền thống đó Nếu mình quan điểm chết là hết, không cúng quả, không thợ, không gì nữa, cúng không sao, chuyện của mình. Nhưng mà rồi mình sẽ cắt đứt đi cái sự truyền thừa tội nguồn của con cháu dòng tộc của mình. Còn mình cúng đó là để nuôi dưỡng con cháu mình để nó không mất nguồn, mất cội Tại sao khi chúng ta đi chơi, chúng ta biết mua một món quà về tặng cho bạn và nói chị, tôi đi chơi tôi nhớ tới chị. Tôi mua món quà này để chị giữ làm kỷ niệm Bạn đem về để ăn tủ Chẳng những chưa còn ký tên ngày tháng ở đâu Để cái món hàng này, món quà đó Nó lưu mãi trong nhà để nó lưu niệm với nhau kỷ niệm là nhớ Lưu niệm là luôn luôn nhớ về nhau Thì tại sao một món quà mình tặng cho nhau còn muốn lưu niệm Mà ông bà chết mình dẹp tình lang sáng mà trong khi đó mình đi mua những cái tượng như là gì phước Lộc thọ tượng mấy đứa nhỏ nó vui nó cười gì đó mình để đây nhà đây cửa hết không sao mà mình không mình có cái hình ông bà mình thì sợ là có có người dựa nhập cái đó làm sao thấy không rồi đó là không phải nói cái văn hóa của Việt Nam đạo Phật khi đi đến đâu Không bao giờ chấm bán Những cái văn hóa đẹp của mọi quốc gia đó Đó là cái hay của Đạo Phật Trang sử Việt Cũng là trang sử Phật Trải mấy độ Hưng Hưng nguy Dẫu suy mà chẳng lắm Như vậy thì Đạo Phật du nhập vào Việt Nam Thấy được cái truyền thống Văn hóa cao đẹp cúng kiến ông bà của người Việt Nam Đạo Phật cũng tiếp nhận và làm cho cái cúng kiến nó thêm dồi dào, chẳng hạn như mình bày lên cúng xong cái đọc những cái bài kinh. Thì nhân cái ngày cúng đó cho nên mình có cơ hội mình tụng kinh, nhắc nhở với nhau trên bước đường tâm linh đạo đức. Còn cái chuyện mà mình sợ ông bà đi đầu thai, chết lâu rồi, đi đầu thai mất rồi mình cúng thì phong hòa nói cúng ông bà không biết còn nhưng mà mình lưu lại cái đó để mình nhớ nghĩ ông bà nhưng mà không cần mỗi ngày ở đây câu hỏi là có nên cúng mỗi ngày không cần mỗi ngày lâu lâu dỗ thôi năm lần cúng dỗ còn nếu mình thấy rằng gần đây ông bà mình lần lượt đi hết mà hầu như tháng nào cũng có dỗ mà mình cũng biết cái con cháu mình nó ngán dỗ, hồi nhỏ mình khoái dỗ, hồi nhỏ Việt Nam mà mỗi lần dỗ là có bánh nếp, cho nên có quà là khoái bánh ít thích bánh ít cho nên là nhỏ nó chết nhiều nhiều để được uống dỗ, ông bà mình phải nghe được chắc chữ chết. mình không cần phải cúng mỗi ngày nhưng mà nếu như trường hợp dỗ nhiều quá quý vị dồn lại đi. Một năm quý vị thống nhất một dỗ thôi Cái này gọi là lễ hiệt kỷ Một năm mình làm một lần Để cho con cháu Có cơ hội trở về Để tưởng nhớ ông bà chung một ngày Và mình làm sao giữ cái văn hóa này Mai mốt mình đi rồi Nó vẫn giữ được cái cách cúng này Một năm mới nhớ ông bà một ngày Đó không Như vậy thì cái vấn đề là linh động Cúng kiến là do Lễ nghi là do chúng ta linh động Để chúng ta làm cho cái lễ đó Cái ý nghĩa nó thêm dầu dào Còn cái vấn đề mời các vong linh siêu mồ lạc mã Về nơi này mà hưởng đó thấy không? Thì thật ra thì cái đó là do cái lòng từ bi của mình Nhưng nếu mình không có cảm thấy mình muốn Thì cũng không ai bắt Nhưng mà nếu mình mời thì mời có chỗ Thế chẳng hạn mình về chùa Mình muốn cúng mình về chùa cũng được Tại vì nhiều khi cái trường hợp đây là tâm linh thôi Mình có cảm giác là mình mời Các họ về thiệt Rồi lỡ mà gặp lúc mà gia đình Mình có chuyện này chuyện kia cái Người ta sẽ nói rằng tại mời cúng kiến Kêu réo về ngoài Cho nên họ về họ ăn quen Họ nhịn không quen Cho họ phá mình Thưa đại chúng cái gì cũng do chúng ta suy diễn Tất cả đều do lòng từ Thôi bây giờ quý vị cúng ông bà được rồi còn cúng những người siêu mồ, lạc má khuyết mặt khuyết mài gì đó một năm quý vị cúng lần lễ du lan cũng được tạ ơn đất đai thổ địa hay là dịp tết đó cúng lần còn chùa đã lo chuyện đó là chiều nào chùa cũng réo nữa đang lát nữa réo nữa đang bốn giờ réo <cười> <cười> chùa nào chiều nào 4 giờ chùa cũng cúng thôi mình khỏi lâu giờ mình chỉ tưởng nhớ ông bà mình được rồi đây là trường hợp có nhiều việc người ta sợ nhưng mà nếu mình có làm thì cũng chẳng qua vì lòng từ Ví dụ mình tụng kinh xong mình nguyện hồi hướng cho Âm Sư Dương thế gì đó, đó Và Pháp giới chúng sanh đều được đó Thì thôi bây giờ nói tóm lại Tất cả những cái gì mà chúng ta thắc mắc Trong Phật Pháp Pháp Hòa của nãy giờ quý vị ghi ra đó Thì Pháp Hòa cũng đã cố gắng Chia sẻ với quý vị Trong này có một câu là Người ta thường niệm Nam Mô a Di Đà Phật Nhưng con đã nghe trong một bài giảng của Thầy cách nay vài tháng Thầy bảo rằng Thầy thường niệm câu chú án chiếc lệ chủ lệ chủng đề ta bà ha Thì ai niệm câu nào cũng được Quý vị niệm Nam Mô Di Đà Phật có 6 chữ Em xuyên hơn em có mấy chữ <cười> <cười> Án chiếc lệ chủ lệ chủng đề ta bà ha <cười> Cái câu này là câu thần chú của Đức chủng đề Thì đôi khi mình... À, quen tụng cái câu đó Rồi cái câu đó nhập tâm Thì mình ngồi mình hay niệm cái câu chú đó Cũng không sao Không có gì thắc mắc Mỗi người một câu Ví dụ có người thì niệm là à, Án Ma Ni bát Di Hồng Có người niệm Nam Mô Quán Thánh Bồ Tát Thì tất cả những câu chú Câu thần chú mật ngữ Hay là câu niệm Phật cũng nhằm một mục đích Là giúp cho chúng ta định cái tâm thôi Còn Cái hình thức câu nào Tùy duyên của mỗi người à, Cúng cô Hồn có nên hay không Vì cô Hồn không ăn đâu Không nên cúng Họ có ăn không ai biết <cười> Bây giờ không phải nói vậy mà. Quý vị nghe Chư Tăng về đây tu Phật tử về đây tu Mình trổ tài mình nấu, người đổ rau câu, người làm bánh bông lan. Mà có bao giờ quý vị gửi cái tâm niệm là làm để cúng ai không? Nguyên một nhà trở nên bưng lên để đi. Hồn nào thích thì ghé vô. Quý vị mang một cái bàn bánh ra quý vị để. Thì ai dùng được cái gì thì dùng. Thật sự thưa đại chúng, cái vấn đề cúng như Pháp Hoà Thưa là mình bằng cách là mình tỏ lòng từ bi của mình đối luôn cả những người khúc mặt khỏi âm. Bây giờ tôi qua ví dụ <cười> ha. Mình gọi là thế giới vô hình. Vô hình với ai? Mình không thấy thì mình kêu vô hình, chị đi vô hình là vô hình với mình. Chứ chưa chắc người ta đã vô hình. Tôi bảo nói ví dụ vậy, rồi bây giờ ở đây coi chơi Facebook không? không ai vơ tay nghĩa là chơi hết rồi đó. Nghĩa <cười> ai có Facebook không? Và bây giờ tôi sẽ ví dụ Facebook cho nó dễ nha. Quý vị vô Facebook, quý vị đăng ký rồi và quý vị online. Quý vị không muốn người ta biết quý vị đang online thì quý vị bấm vô cái chữ Chat Off. Bạn mình cũng online cùng giờ với mình. Mình có đang online không? Có nhưng mà họ biết không? Vậy thì mình có vô hình không vô hình. Mình vô hình với ai Vô hình với bạn vô thôi hình. Rồi ngược lại bạn mình cũng sát ớt Mình cũng tưởng họ không có Mà thiệt sự họ cũng đang sát <cười> <cười> Nói ví dụ vậy đó Thì cái chuyện là vô hình là có nhiều khi Vô hình là vô hình với mình thôi Chứ chưa chắc là cái chữ vô hình Mình nói là đúng Còn cái vấn đề mình cúng Người ta có ăn không Không phải ta ăn chữ của mình Thế gian này ăn có bốn loại Bây giờ pháp hòa bán hai thôi Con người chúng ta ăn Bỏ vô miệng Nhai từng miếng nhỏ nhỏ nuốt, Cái đó gọi là đoàn thực Nhưng người trong cõi âm Họ không ăn kiểu đó Cái cách của họ ăn là Xúc thực họ ngửi thôi Bây giờ pháp hòa ví dụ nè Hôm nào quý vị đấu ăn nguyên ngày Từ sáng tới tối Bạn mình nói chị, ăn với em miếng, nó thôi tôi ngửi, không tôi no. Mình có xúc thật không? Mình xúc thật đó là mình ngửi, không mình no đó, mình đâu có ăn Thì cái người âm họ không ăn kiểu mình, họ ăn cái kiểu của họ là xúc thật Còn ăn kiểu của mình là đòn thực, kiểu đòn là tròn là nhỏ ra. Miếng đậu hủ mình để ở miệng, mình phải nhai nhỏ mình mới bút được. Cái đó là đòn thật Còn mình để nguyên cục mình nuốt trẩn trắng <cười> Rồi từ đòi thật ra Xúc thật <cười> Tại vì chết rồi là phải xúc thật Thì thưa đại chúng Nếu họ có ăn Thì họ xúc thật Và chính họ xúc thật chứ mình cũng đâu có biết là họ Cái cách ăn đó của họ cho nên mình không thay Còn nếu mình expect là họ phải ăn hết cái gì ở đó Là bảo đảm mình không bao giờ dám trở lại chỗ đó mình cũng <cười> Rồi câu cuối cùng Công năng của chúng Lăng Nghiêm Quý vị về kiếm cái bài Giới thiệu kênh Lăng Nghiêm Quý vị nghe Lăng Nghiêm là nói tắt Lăng Nghiêm là nói tắt Còn nếu nói cho đủ Mà Lăng Nghiêm là gì Là tên của một loại thiền định Mà loại thiền định này rất kiên cố Có công năng phá trừ Những si mê ám chướng Ờ Ngushi phiền não vân vân và cái đại định này có tên là đại phật đẳng thủ lăng nghiêm tức là nói cho đủ cái định này là thủ lăng nghiêm định và dịch ra tiếng của mình là đại định kiên cố và người nào có định này rồi thì không có ai lay động mình mình dứt khoát là mình đi trên cái con đường tu hành của mình là mình định đó thì ai muốn nói gì mình cũng không có lay động được. Cái tâm của mình Thôi bây giờ Cũng đã đến giờ công phu Và những câu hỏi cũng đã tạm gác lại Thì xin cảm ơn đại chúng Đã nêu lên những câu hỏi Và nhờ những câu hỏi này Mà chúng ta cùng nhau Chia sẻ học hỏi với nhau Và dĩ nhiên là chắc chắn Rằng có những câu trả lời Chưa có hài lòng quý vị Thì cái nào chưa Thì quý vị sẽ hỏi tiếp ở những bậc cao đức khác để nhờ các vị à, khai mở cho mình nhiều hơn. Còn đối với pháp hòa thì pháp hòa biết bao nhiêu thì pháp hòa nói bấy nhiêu Thì xin trước đại chúng à, có được những nhà một nhà còn lại tu thật là an lạc. Và sẵn đây thì pháp hòa cũng xin từ giả quý vị à, mình chỉ còn gần giao một giây nữa thôi. <cười> một giây nữa thôi. Ngày mai Pháp Hòa sẽ về Đi theo cánh chim về lại với chùa <cười> Thì uh, cầu chúc cho đại chúng Cùng gia quyến luôn được an lành Sức khỏe tốt Và giữ được cái sự tinh tấn của mình Trên bước đường tu học Và thưa đại chúng rằng Cái đường mình đi đến Tây Phương Nó còn xa lắm Và nó còn rất nhiều trắc trở Nếu như mình lỡ có gặp được Cái ngọn núi lửa Tên là Quả Diệm Sơn Mà mình muốn quay về Thì không thể nào mình đi Tây Phương được Trong phim Tây Du Ký Kể cái đoạn đó Thầy trò muốn quay về Ngộ không là người trí tệ nhất Hỏi Tây Phương ở đâu Tây Phương hướng đó Quả Diệm Sơn nằm ở đâu Ngay chỗ đó Nếu say về bất cứ hướng nào Cũng là hướng Tây Phương hết Chỉ khi nào vượt qua khỏi được Cái Quả Diệm Sơn đó Thì chúng ta sẽ được Vậy là cuối cùng phải mượn cho được cây quạt ba tiêu Thấy không? Của phía phiến công chúa Cây quạt ba tiêu là cây quạt bằng cây chuối Tại sao không bằng cây khác mà cây chuối Bởi vì cây chuối là do nhiều cái bẻ chuối nó ráp lại Dỡ từng bẻ ra thì Nó không có gì hết Đúng không? Cũng như thế Sở dĩ chúng ta có sân si Giận dữ là tại chúng ta còn chấp ngã Có mình, có người, có này Có kia Còn chấp ngã là còn nổ sân Người ta nói mình câu chạm Nó nói tôi vậy đó không? Ví dụ như mình là thầy Mà lỡ kiểu thằng cái giận Còn nếu mình thấy rằng Mình không là gì hết Thì người ta gọi gì cũng bình thường Nếu muốn dập được cái lửa do chất ngã sanh si đó, chỉ có quạt vô ngã mới có thể quạt tắt được loạn lửa đó. Và cái quạt vô ngã đó là cây quạt ba tiêu. Ba tiêu là cây chuối, mà cây chuối thì không có cái nổi gì hết. Cứ do từng bẻ ráp lại, lột hết tất cả cây chuối đó ra thì mình không là gì. Đó. Mình không là gì thì mình mới là tất cả. <cười> Ta không là gì mà là tất cả Ta vô thỉ Đi về cái vô chức Nước mây không hẹn Nhưng mây nước không rời nha Mây là gọi mây Nước là nước dưới bành nờn Nước bốc lên thành mây Mây rơi xuống là nước Mây nước chỉ là một Nhưng mà hãy nó ở cái tướng đó thì mình gọi là mây Nó ở tướng này thì mình gọi là nước Nhưng mà nghĩ cho cùng Thì mây nước chỉ là một Anh nữ ta gọi mình là gì cũng là mình, có sao đâu? Nhờ thấy cái đó cho nên thấy cái tinh thần vô ngã. Mà đã là vô ngã không có mình, không có gì hết thì đại đồng. Mà qua được cái cái núi đó thì tới tiêu. Còn không thì sân cả ngày, si cả ngày và tham đắm cả ngày. Thì tham sân si mà còn thì khó tới được tiêu. Vô chùa mà tu là ba đứa đệ tử Nó thèm, mà nó đâu có ngồi yên đâu <cười> Lát nó móc cái này, lát nó kiểu kia Mà mình làm bổ tội Thầy cứ không nó xuống Giống như nít kính thưa Thầy, con đọc thấy có hai khái niệm Là truyền cái Thiền Chỉ Nhưng con không hiểu là gì Xin Thầy giải thích Chữ truyền cái có nghĩa là những cái gì nó chướng ngại mình, nó ngăn che mình, nó không làm cho mình đi xa hơn trên đường tu. Thì gọi là truyền cái, chữ cái là che. Chữ truyền là giống như nó cột mình lại, nó ngăn che, nó chướng ngại mình. Thì thường thường á cái này nó còn có một cái tên nữa, nó gọi là ngũ cái. Ngủ cái ngủ là năm Chứ không phải ngủ là đi ngủ à, Ngủ cái với ngủ đực à, Ngủ cái nghĩa là năm Năm điều mà nó chướng ngại mình nó ngăn che mình Thì năm điều đó là gì Một là tham dục Hai là sân hận Ba là hôn trầm Bốn là trạo cử Năm là nghi ngờ à, và Ví dụ thôi Mình muốn đi chùa hay là mình muốn Đến một cái đạo tràng tu Do mình giận Mình sân lên Mình nổi sân với cái người đó trước kia Và cái sân đó mình không có xả Thường có nhiều người ta giận Ta sân, xong rồi ta bỏ Nhưng mình sân nổi giận rồi Thì để trong lòng thì nó thành ra hận Sân và hận là hai cách hai cái. Có nhiều người Ta sân rồi ta bỏ Còn mình sân xong để trong lòng nổi giận la người đó rồi giận dữ trong lòng mai mốt hỏi chị chị đi chùa không đi chùa con nhỏ nó cũng đi thì thay vì mình đi đến chùa để mình tu này được cái phần lợi lạc cho mình nhưng vì mình hận cái người đó chữ hận đem có nghĩa theo thế gian là là là là là, là gì đó là bị bỏ bị rơi rồi hận thế chuyển hận này là mình giận mình để trong lòng mình khắc cái trong lòng thì cái đó nó làm chướng ngại mình không đi được nữa Đó, hoặc là mình đang Mình mình mình ngồi tu Niệm Phật Hay là ngồi thiền gì đó ví dụ Nhưng mà mình khởi một cái cái trạo cử Trạo cử là mình Có người mình nó bức rứt Nó khó chịu Có nhiều người trạo cử bằng cách là hãy ngồi Tới đó là bắt đầu ngứa mặt ngáp buồn ngủ buồn ngủ rồi là hôn trầm Cứ à, buông ra tỉnh mãi Mở cuốn kinh ra là Nam Mô Ai Di Đa Bà Giả là mình Bà kêu con giả Tức <cười> là khi mình đụng vô cái gì Mà liên quan đến Phật Pháp Nghe Pháp tới gì mà điều hay Điều lành đó là mình cứ buồn ngủ Mà cho mình coi phim bộ Là bộ khác nó không sao hết đó Mà hãy mình kêu mình làm Một cái gì nó liên hệ tới sự tu tập chuyển hóa thì mình buồn ngủ thì một trong năm cái đó tham dục hôn trầm trạo cử sân hận nghi ngờ nó ngăn che mình nó không làm cho mình tiến bộ hơn. rồi bây giờ mình muốn trị nó thì làm sao? thì mình phải biết nó cái nào. bây giờ hãy mình bị cái nào thì mình tu cái đó. ví dụ như bây giờ mình hay bị hôn trầm, tức là buồn ngủ thì làm sao? trước hết muốn Tụng kinh buổi tối hay ngồi thiền buổi tối Đừng buồn ngủ Thì đừng ăn quá no Hay là trước khi ngồi thiền đừng có ăn bị mình ăn căng da bụng Trùng da mắt <cười> Xưa nay là vậy mà Hồi nãy mình ăn cơm là kiểu ăn ngọ Phải không Ăn ngọ cái nó ngủ mùi <cười> Ăn ngọ rồi ăn xong buổi trưa Là trời mà nắng nắng u u Về bắt đầu hai mắt là mí mắt chân trời mỏi này. <cười> Thì Mình biết mình bị buồn ngủ thì trước khi mình vụn kinh ngồi thiền đừng ăn quá no. Cái thứ hai là đừng có mặc những cái quần áo mà nó chật chội nó làm mình khó chịu. Ví dụ ngồi thiền đừng có mặc quần jean, đừng có cài giấy nịch. Vì khi mình ngồi mình có cái giấy nịch mình khó thở. Rồi thì nó làm cho mình dễ buồn ngủ và người mình nó khó chịu nó nhức nhức. Còn người nào mà bị hôn trầm nhiều Tức là tán loạn Tụng kinh là lo ra Rồi buồn ngủ Thì phải thường xuyên Ví dụ trước khi mình tụng kinh mình rửa mặt là Mình tạo cho mình một cái hoàn cảnh gì Mà đừng có dễ xâm buồn ngủ Ví dụ mình biết là mình niệm Phật Buổi sáng tỉnh hơn buổi chiều Thì thôi tu sáng Cái vấn đề tu nó không có lửa giờ lửa giấc gì Đừng có sợ Phật ngủ Ví dụ như 12 giờ khuya là giờ tu khỏe nhất Của mình thì 12 hai giờ khuya mình tu không có sợ gì hết có nhiều vị nó tu sớm sớm khuya quá Phật ngủ <cười> Phật không có rảnh đâu mà ngồi chờ mình coi report cái ai tu giờ nào nhưng mà cái giờ mình tu đó là cái giờ mình huấn tập cho mình cho nên đó gọi là truyền cái còn nếu mà mình thiền chi đó là mình từng cái chi phần đó cái phần nào mình bị thì mình tu cái đó gọi là truyền cái tức là nó cột mình cái thứ hai á người có câu hỏi là làm sao để biết thêm về hai phương pháp tu thiền tu tịnh độ thứ đại chúng trước hết chúng ta phải hiểu chữ tu nghĩa là chúng ta phải tập sửa mà mình phải biết mình sửa cái gì cần lấy cái gì để sửa pháo hòa ví dụ hồi nãy pháo hòa đi niệm phật tới tượng quan âm á thì pháo hòa thấy ở chỗ đức quan âm á, cái bình căn lò của ngài nó bị mẻ, cái tòa sen nó bị mẻ, mà chưa có người sửa. bây giờ cái tượng này cần tu sửa. mà bây giờ trước hết trước khi cần tu sửa là phải biết cái chất liệu của cái tượng này làm bằng cái gì. dĩ nhiên là bằng xi măng. vậy thì nếu mà mình muốn sửa cái tượng này bằng xi măng á thì cái người thợ phải tìm xi măng hoặc là thạch cao gì đó để có thể pha chế và sửa lại cái tượng đó. Bởi vì cái chất liệu của nó bằng cái đó Và nó sửa ở cái bình Thì mình phải khi mình đắp vô rồi Mình phải gọt bào như thế nào Để tạo lại cái dáng của cái bình đó Hay là mình đắp mấy cái cánh sen bị bể Thì mình đắp mình gò lại Để cho cánh sen nó đẹp Cũng như vậy Tất cả các pháp tu Không ngoài mục đích là Giúp cho mình định cái tâm Nhưng mà mỗi người có thể định một cách khác Người thì cần niệm Phật Để định tâm Người thì cần niệm hơi thở Ví dụ ngồi yên Thở vào biết thở vào Thở ra biết thở ra Mà khi tâm mình không còn chạy nhảy gì nữa hết Chỉ chú vào một hơi thở thôi Thì lúc đó tâm mình đã định Lấy hơi thở Làm cái cái mục Đề mục để mình trụ tâm của mình Bởi vì cái tâm của mình là cái tâm loạn Bây giờ mình cần giúp cho cái tâm mình Nó trụ nó định lại Cho nên bây giờ lấy câu niệm Phật để giúp cho tâm mình trụ, lấy cái hơi thở vô ra để giúp cho tâm mình trụ. Hoặc là có người có thể dùng hơi thở mà cùng với câu niệm Phật. Ví dụ, quý vị hít vào, mình niệm A-di, thở ra đà Phật. Thay vì mình thở vô, thở ra mình đếm một, hít vô, thở ra đếm hai. Thì bây giờ hít vô là A-di, thở ra là đà Phật. Như vậy thì thiền hay tịnh không có xa, không có một, không có hai. Nó chỉ là hai cái cách thôi. Ví dụ như mình bị không bị tiểu đường ăn cơm. là mình tiểu đường ăn rau. Bớt cơm chút. Miễn sao mà mình no để mình giữ được cái sức khỏe mạng sống của mình để mình tin. Vì vậy cho nên đó, giữa những cái pháp tu Thì tu thiền, tu tịnh chỉ là pháp để giúp cho mình tu sửa Chứ không có gì hết Chứ không có vấn đề cao thấp thí dụ người tu thiền cũng không chê người tu tịnh độ Người tu tịnh độ không chê người tu thiền Và nếu mình mà chê cách này, cách kia Tức là mình không biết Ví dụ như Pháp Hòa uống Tylenol Pháp Hòa hết dứt đầu Thấy thầy kia uống Advil hết dứt đầu Cái con quà nói Advil dở hơn Tylenol Vì mỗi cơ thể nó có thể Tiếp nhận một cái thuốc khác nhau Có thể cơ thể này Chịu Tylenol Cơ thể kia chịu Advil Thì Advil và Tylenol Mục đích là trị cảm ví dụ vậy Thì mình không có phân biệt Là thuốc nào Miễn thuốc nào trị được bệnh của mỗi người Thì thuốc đó là thuốc tốt Cho nên Nếu như mình là người tu thiền thì giờ tu thiền có phải là chỉ lúc nào mình ngồi trên bộ đoạn tạo cụ không không cần đi đứng nằm ngồi đi thiền ví dụ như uống nước biết mình đang uống nước uống trà biết đang uống trà rồi cái người tu thiền đó đấy thí dụ người ta cầm lên ta nói nếu vậy á tôi tránh niệm đó tôi uống rượu cái tôi cứ cứ uống rượu cái tôi tu thiền không phải cái đó tránh niệm sơ cấp <cười> uống rượu biết là uống rượu Nhưng mà cái chánh niệm thứ hai nó nói cho anh biết là rượu có lợi hay có hại. Đây, tôi đánh bài, tôi vô casino, tôi cầm bộ bài lên, tôi biết đây là bộ bài. Đây là chánh niệm gì? Tôi đu thiên, không phải. Anh phải có chánh niệm toàn hảo là anh đánh bài biết là anh đang đánh bài và anh cứ biết đánh bài này nó sẽ là bát của ông bằng. Sợ cỡ bát là bát Bần và nếu mà anh biết vậy cái thì cái cái cái, cái chánh niệm thứ hai là buông cái đó ví dụ như giận biết mình đang giận chưa đủ rồi làm gì giận biết mình đang giận thì đừng có nói bậy nói bậy là gia đình đổ vỡ tình nghĩa mất hết đang giận đi chỗ khác hít thở hồi cho cơn giận nó lắm cái chánh niệm là vậy đó Người tu thiền là luôn luôn biết tất cả mọi cái tâm hành hiện khởi của mình giận biết mình giận sân biết mình sân, tham biết mình tham chứ không phải nó là biết tham vậy rồi thôi kệ miễn tu biết tu tham là được rồi tham như cũng được không phải biết mình tham thì phải làm sao cho mình dám tham thì cái người tu thiền là rõ biết từng cái cử chỉ việc làm của mình còn người tu thiền người tu tỉnh cũng vậy, tỉnh là lắng mà một khi mà lắng là thấy rõ trước khi muốn nói gì, tâm mình phải tỉnh Tỉnh rồi mới nói ra lời tỉnh được Mình đang sân thì đang loạn Không phải tỉnh Mà người đang sân thì không thể nói lời tỉnh được Cho nên đi ra ngoài Đừng có ở vòng vòng cái người Mà đang làm cho mình tức Rồi cái môi trường nó làm hồi mình Khởi tâm phiền não Cho nên tu thiền tu tỉnh nghĩa là Chúng ta chọn một cái cách nào Để giúp cho cái tâm bình định tỉnh Mà không phải trong cái giờ phút trước Phật Mà nó bàn bạc Trong mỗi cái giây phút hết trong cuộc sống của mình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 Xin thầy giúp con hiểu câu hư không hữu tận, cảnh điện vô cùng, tình dữ vô tình, đồng thiên thượng trí. Rồi kế đến lại có một câu là trong phần hồi hướng thường có câu hữu tình vô tình đồng thành Phật đạo. Hai câu này giống nhau vậy đó. Hữu tình thì có thức, có nhân quả luân hồi, tu hành sẽ có ngày thành Phật đạo, còn vô tình thì không thức thì làm sao thành Phật đạo? Mong thầy giải Đại thưa đại chúng Quý vị hiểu câu này không Bây giờ trước khác là hư không hữu tận Hư không tức là hư không này có ngày hết Nếu dĩ nhiên là hư không không hết Nhưng mà giả dụ như hư không có thể hết Thì nguyện con cũng không cùng Dù hư không này có hết Thì cái lời nguyện của con tu hành cũng không bao giờ hết Đây là một lời phát nguyện lớn á thương hư không rất khó hết mà giả dụ nó có hết thì sự nguyện cái cái nguyện tu hành của con cũng không hết nhưng mà hai câu kế cuối này hữu tình vô tình đồng thành Phật đạo thì theo như câu hỏi là hữu tình thì những loài có tình ví dụ con người con vật thì ok đi rồi bây giờ vô tình như cái bông cái cỏ làm sao thành Phật và phật hòa giải thích hai cách cả chúng sanh thì chúng ta có Phật tánh, còn cái bông cái bàn cái ghế cái ly nó có cái pháp tánh. Phật tánh của tất cả chúng ta là sáng suốt. Phật tánh là gì? Tức là tâm trí sáng suốt ở tự ở nơi mình. Còn cái cái ly này này, cái pháp tánh của nó chỉ là duyên sanh. Ví dụ nè, pháp tánh của nó là đất. Nấu ra, rồi thành ra cái tắt. Không, mà cái này sở dĩ được gọi là cái tắt là bởi vì đất, nước, lửa, sơn, gom lại. Rồi có cái tay cầm này, mình kêu cái tắt. Thì cái pháp tánh của nó là do duyên sinh. Mà nếu như đó, mình thấy được nó là duyên sinh, thì mình đây cũng là gì? Cũng là duyên sinh. Hơi thở mình còn, mắt mình còn thấy, mình còn cảm nhận thì kêu là người còn sống. Rồi bên khi mình đất nước, gió lửa mình trả ra hết thì mình cũng giống như cái thể của nó là đất trả về đất, nước trả về nước. Đó là mình nói theo cái giải thích hữu tình vô tình. Phật mình có Phật tánh, nó có Pháp tánh. Ví dụ cái tấm vải này này, cái khăn trải bàn này, bây giờ mình gọi là khăn trải bàn là bởi vì mình đã dùng dùng tấm vải này mình may thành cái hình thức như này trồng lên rồi mình mình mình che được cái bàn Vậy cái kêu khăn bàn bây giờ lấy cắt nó ra hết cái kêu vải vụn vậy thì cái cái này đó nó cũng là duyên sinh rồi bây giờ mình hiểu Phật đạo cho nó xong chút Phật đạo là gì Có nghĩa là tất cả những gì chúng ta cần hoàn thành Chúng ta làm trọn vẹn Bây giờ đây là cái khăn trải bàn Mà nếu cái khăn trải bàn này mình dụng nó đúng Thì nó đã hoàn thành cái trách nhiệm của nó chưa Hoàn thành trách nhiệm Rồi bây giờ quý vị thấy tất cả cộng rau cộng cải gì đó không? Nó là để Những gì đó nó, nó mọi người mọi vật nó đều sống đúng với cái, cái cái khả năng cung ứng của nó. Thì mình dùng nó đúng thì bây giờ ngồi đây ai cũng có Phật đạo để thành đó. À, người ví dụ pháp hòa ngồi đây là pháp hòa có bổn phận của pháp hòa là đến đây chia sẻ Phật pháp với đại chúng. Chiều nay pháp hòa bay về Canada, cái pháp hòa có Phật đạo riêng để mà làm. Bây giờ lúc đó Làm người ở bên Canada Mình trúng ở trong chùa đó Mình phải làm những công việc của chùa đó Vậy thì tất cả chúng ta Ai cũng có những khả năng Của mình, cái công việc của mình Thì tất cả mọi người Nếu ai cũng làm đúng hết Tất cả những cái bổn phận của mình Thì chúng ta thành Phật đạo. Nói một cách khác nữa Khi mình mê Thì mình thấy cái gì cũng mê hết Bây giờ nói là Khi mình buồn Thấy cái hoa nó cũng hén Công viên buồn, đó, tượng đá cũng buồn Tại vì bữa nào mình mình buồn rồi Thì cái công viên nó cũng buồn Cái tượng đá nó cũng buồn thì Nhưng mà hôm nào mình vui thì Mọi sự, mọi vật đều vui Với cái nhìn của người có con mắt tuệ ấy, Cái người tỉnh ấy, Thì cái gì người ta cũng có thể dụng được nó Có thể làm nó nên Thấy được nó đều là biểu lộ của Phật Pháp ấy. Ví dụ quý vị thấy một chiếc lá rơi thì chiếc lá rơi nó cũng biểu lộ lên Phật pháp. Thí dụ mình thấy một chiếc lá vàng rơi thì mình đoán chứ cái gì? Mùa thu, duyên sinh, trời khí lạnh, lá chuyển vàng. Rồi lá vàng lá rơi xuống, lá rã ra thành đất, rồi đất nó trở về nuôi dưỡng những cây sau một mùa đông. Rồi năm sau mùa xuân Đủ ấm Thì những cây cối đó nó lại Ra lá trở lại Tất cả các pháp do dư sinh Thì người thấy được một chiếc lá vàng Người ta vẫn thấy được Phật đạo ở nơi đó Cho nên ngay cả ngọn cỏ Cục đá Nó biểu lộ những, Nó điều cho cái nhìn chúng ta quán chiếu Ví dụ cái người ta nhìn Ta thấy chiếc lá rơi Một chiếc lá vừa rơi Bay đẹp cả phương trời Lá về ôm đất mẹ Rồi lá lại lung hồn Tức là một chiếc lá vừa rơi Bay đẹp cả phương trời Lá về ôm đất mẹ Tức là lá rớt xuống là lá trở thành ngã phân Rồi tiếp tục gì Rồi lá lại lung hồn Một vị thiền sư Một buổi sáng ngồi trên một bãi cỏ Uống trà tự nhiên cảm nhận được cái sự màu nhiệm của đất trời xung quanh. Nghe là bài thơ. Sáng hôm nay đến đây chén trà nóng, bãi cỏ xanh, bóng dương hiện bóng hình em ngày trước. Mình nghe chữ em này cái mình bị dướng Trời ơi tu hành mà còn em với anh không, Nhưng mà mình đâu có hiểu được Cái người người ta thoát Người ta thoát được Thì cái chữ em anh đó không phải theo cái nghĩa Thế gian mình hiểu Sáng hôm nay đến đây chén trà nóng Bãi cỏ xanh Bỗng dưng hiện bóng hình em ngày trước Thì cái ý của thiền sư em đây là ai Đó là sự màu nhiễm Của mọi thứ mọi vật màu nhiễm quá trong tay mình có một ly nước trà để uống bầu nhiệm quá khí trời thật là mát mẻ bãi cỏ thật là xanh giây phút này quả thật là cảnh giới của thâm tịnh của niết bàn của tịnh độ và do đó mình thấy được do cái bản giác ở nơi mình nó làm cho nó thức tỉnh nên nó làm cho mình thấy được sáng hôm nay đến đây chén trà nóng bãi cỏ xanh bỗng, dự, bỗng dưng, bỗng nhiên hiện bóng hình em ngày trước Bây giờ diễn đạt tiếp Bàn tay gió Gián vẫy gọi Một trời non xanh mướt Nụ hoa nào Hạt sỏi nào Ngọn lá nào Cũng thiết Pháp Hoa Kinh Mình tưởng Pháp Hoa Kinh là cái quyển sách Dày mấy trăm trang Nhưng mà thật sự ra Cộng cỏ, ngọn cây Chiếc lá tất cả đều đang biểu diễn Các Pháp cho mình để mình học hết Một chiếc lá vàng biểu Cho chúng ta học được bài học của vô thường Một cái nụ xanh Nó nọ, trồi lên, Nó biểu lộ cho chúng ta thấy được Trên đời này khổ Hay là cái sự vắng mặt Của lá cây Đâu có nghĩa là nó hoàn toàn mới chết Nó chỉ chưa đủ duyên nó có mặt thôi. Vì vậy một con người Mình nhìn họ mình thấy cái người đó ác Xấu lắm Người đó không bao giờ thay đổi Cũng chưa chắc Nếu một ngày nào đó duyên lành hội đủ Từ một con người mà mình gọi là ác là xấu đó Họ tu nhiều khi còn giỏi hơn mình Thì sao đó, Thành thử ra Hữu tình vô tình Đều có thể đồng thành Phật hết. Với cái nhìn của cái người có Cái tâm rộng bao dung Thì Mình đừng có nhìn theo cái sự Đừng có nhìn theo cái sự là cục đá Sao thành Phật Mình phải nhìn theo cái lý Ở đây muốn nói tới cái lý Chứ không phải nói cái sự Một khi mà mình đã có cái nhìn Của tuệ giác rồi Thì mình ôm bắt được hết Người nào mình cũng có thể ôm được Mà ngay cả những vô tình Mà nếu chúng ta làm ra được Biến được, chuyển được Nó cũng thành ra cái đẹp như thường Và Ví dụ như Cục đá để hoài Rất là cục đá Bây giờ mình đem mình đục đẽo mài, gọt sơn Rồi ra ông Phật lại muốn chết luôn <cười> tháng rồi là cục đá mình đi ngang mình chẳng thèm nó vậy mà tháng sau trở lên thấy giờ tưởng cục đá này không dám kinh thường, vô Phật, giải Phật, tay là Đức Phật. Nhưng mà thật sự Đức Phật này cũng là cục đá. Phải không? Thành đứng. Cái câu này á mình phải nhìn nghe rồi mình phải đọc và mình lấy cái cái cái, cái lý chứ không có nhìn cái sự. Nếu mình thấy cái sự là mình thấy có dính mắt. Phải không? Còn mình thấy cái rộng rãi là tất cả Với cái nhìn của người giác Ngộ thì cái gì nó cũng tham được hết Ví dụ quý vị nấu lên một cái nồi cơm Một cái nồi cơm bị sống Và nếu như mình nói rằng Đó bây giờ sống rồi là không tham gì được nữa hết Cái quả này bây giờ là, là cơm sống rồi Nhưng mà nếu mình chuyển nhân quả được không Được Bới bớt nó ra Cho nước vô sới lên Từ cái quả cơm sống thêm duyên vô nữa cái thành gì Nồi cơm chín Như vậy thì nhân quả Theo khi chúng ta cứ nghĩ Có những cái quả chúng ta chuyển được Có những cái nghiệp chúng ta chuyển được Như là cái nồi cơm mà nó Lý do nó sống Một là do chúng ta đổ quá nhiều gạo Cái nồi này nó không đủ chứa Thứ hai là nước ít Có thể cơm nó không đủ nở Bây giờ muốn thì sớ cơm bớt ra. Phải không? Mà lỡ nấu một hồi nó cũng xinh nữa thì chuyển nữa. Cho nước vô làm cháo. <cười> <cười> <cười> Như vậy thì thưa đại chúng là với cái nhìn mình thấy rằng cái người đã tạo ác thì họ phải lãnh quả ác. Đúng. Nhưng mà Họ có thể chuyển làm người thiện được không? Ví dụ cái thân này nè Ba chục năm nay Toàn làm chuyện xấu Rồi cái thì bây giờ một ngày đó Mình tỉnh ngộ thì nó thôi Đời tôi hết rồi Ba chục năm tôi làm ác nhiều quá Thôi giờ tôi có chết để tả tội thôi Bây giờ mình có chết Mình cũng làm được gì nữa giờ Thôi thì bây giờ tỉnh không? Từ đây cho đến ngày Kết của mình Dụng cái thân này Không làm được ác nữa Từ đây về sau Hồi xưa cái miệng này chửi người ta dữ lắm Bây giờ cái miệng này cũng kinh Miệng Phật nói lầm nói tốt Hồi xưa cái tay này đánh đấm Người ta cũng dữ lắm Bây giờ cái tay này chỉ đi làm công quả Đấy không Bởi vì bàn tay màu nhiệm Cũng 5 ngón tay mà làm nên tất cả Cũng có cái bàn tay bên thôi Mà xây nhà xây cửa Làm cái gì cũng có thể làm được Cho nên Với cái nhìn hạng và có cái cái phần à, vướng mắt thì chúng ta thấy có vô tình có hữu tình nhưng mà với cái nhìn trong suốt thì chúng ta thấy rằng tất cả nó đều biểu lộ ra được cái đạo lý đó à, cái câu đó ý muốn nói vậy đó khi một con người đã thành tựu được cái sự giác ngộ rồi thì thấy hữu tình vô tình đều đang biểu diễn những cái màu nhiệm trong cuộc sống quý vị thấy cái liều này sao hai ba ngày nay nó nó trở thành ra một cái đạo tràng mâu nhiệm. Bây giờ người ta nói này là vô tình mà liều này liều vô tình thì chắc để barbecue rồi thôi. Nhưng mà tùy mình dụng đó. Xin quý vị nhớ ở trong cái cái lời nguyện của ngài phổ hiền không nhất giả lễ kính chư phật nhị giả sinh tán như lai. Như Phật với như Lai khác làm sao Mà hai câu này nó khác nhất giả lễ kính chư Phật Lễ kính chư Phật là gì Không phải gặp chư Phật Mình mới lại Mà tất cả mọi người mọi vật Ai cũng có cái bộ Cũng có khả năng bổn phận Biểu lộ tất cả những cái khả năng của mình Ví dụ cái bàn này Cũng là Phật nè Tại vì sao Bởi vì cái bàn này Mình cần nó để sử dụng làm một cái vật Để định đồ Để cho mình ngồi trong nghiêm trang Cái bình hoa này Nó cũng biểu lộ lên Nó trang điểm cái nét đẹp ở nơi này Cái ghế nó giúp cho mình ngồi Không có đau chân Như vậy thì không có thể nào Xài xong cái ghế dùng Hay là không có không có chăm sóc Không có cất kỹ nó Phải xếp lại cất đàng hoàng Mình tôn trọng vật dụng Thì cũng giống như mình kính chư Phật Như vậy thì cái câu đầu Nhất giả lễ kính chư Phật Không chỉ có nghĩa là gặp Phật mới lại Mà tất cả mọi sự vật xung quanh này Cái nào nó cũng có cái dụng của nó Nếu chúng ta biết trân trọng sử dụng Thì nó trở thành ra cái sự cung kính của mình Đó. Còn dĩ giả xưng tán như Lan Cái gì Hồi nãy Cái anh đám xấu lắm Nhưng mà tôi vẫn lại ảnh Tôi vẫn kính ảnh Bởi vì ảnh Thủy chung cũng là một con người Có thể do hoàn cảnh à, Thế này thế kia mà ảnh trở thành như vậy Nhưng mà tôi vẫn phải kính Nhưng mà biểu tôi ca ngợi ảnh Tôi không có gì để ca ngợi được Hai cái nó rõ ràng Cho nên mình gặp cái người dở Cái người xấu Mình vẫn kính Còn biểu mình xưng tán thì chỉ xưng tán cái gì thiện thôi Còn cái gì không thiện Thì không thể xưng tán Nhưng mà không thể kinh thường người ta Bởi vì người ta vẫn là một con người Ở đây cái câu này Phó Hoài chỉ muốn tóm gọn là Giúp cho chúng ta có một cái nhìn Tỉnh giác Thấy tất cả mọi sự mọi vật xung quanh mình Đều biểu lộ Những cái màu nhiệm của cuộc sống hết Được thấy được như vậy cái Thì không có coi thường cái gì hết và cái gì chúng ta cũng trân quý hết Đó, Ví dụ như bây giờ này Quý vị thấy ấm rồi Không bỏ sữa Chứ hồi sáng này là hai bác có lò sữa Thổng lẽ bây giờ sử xong rồi dục nó quang bên Cấp nó đàng hoàng Năm sau hay bữa khác mình cần mình dụng nữa Mình nói ví dụ vậy đó Cho nên cái người mà tỉnh giác Thì ngọn cỏ Ngọn cây Đều có nói lên được giáo pháp hết Nam mô di là Phật Xin Thầy hoan hỷ cho con hỏi Kinh địa tạng do ai thuyết Và thuyết ở đâu Trời đất ơi, em còn không biết không cố em tên gì nữa mà. Đây chúng là ở trong phật trước khi mình nói cái này á, mình phải có mình phải có hai cái mình phải nắm được hai cái khái niệm trong Phật giáo hiện nay chúng ta có hai cái truyền thống. Một là truyền thống nam truyền Tức là nguyên thủy Hai là truyền thống phát triển Tức là Phật giáo Đại Thừa Bắc Tông Nguyên thủy tức là các vị Cái hình tướng tu hành là quán y Ôm bình bát như ngày nay Cái mình thấy ở trong các chùa các sư Nam Tông đó và những kinh điển, tư vị hành trì và nghiên cứu phần lớn là những kinh điển à, Nikaya tức là những bộ kinh như là Trung Bộ, Trường Bộ vân vân. Còn có một cái trường phái nữa gọi là đại thừa phát triển thì bát tông giống như quý thầy hiện nay các chùa vậy đó. Khi mình phát triển thì mình có những cái kinh mà Nó mang những cái nghĩa lý sâu Và những hình ảnh Mà đôi khi chúng ta khó chấp nhận được Nhưng mà quý vị nhớ là Bởi vì là phát triển Cho nên có những cái bản kinh Mà đưa lên những hình ảnh Mà chúng ta Phải lấy cái ý Nhiều hơn là chúng ta lấy cái sự Kinh địa tạng là một ví dụ Theo như căn cứ theo kinh địa tạng Thì kinh địa tạng do Phật thích ca thuyết Còn cái nơi chốn mà nói kinh này là ở cõi trời Mà tại sao nói cõi trời mà mình lại biết Do ngạ nan lập lại Đó là mình nói theo lịch sử vậy đó Những bài kinh mà Đức Phật thuyết Mà giờ này chúng ta biết được Phật nói ở Long Cung, Phật nói ở Cõi trời, Phật nói ở Ngạ Quỷ, vụ vậy đó. Tất cả những cái đó đều do ngạ đang nói lại cho mình nghe. Rồi bây giờ đó là mình đặt cái một cái trường hợp là ai thuyết và nói ở đâu? Nhưng mà cái vấn đề ai thuyết và nói đâu á, nó không quan trọng bằng mình nhận ra được ý nghĩa gì trong cái kinh đó. Không hòa ví dụ như đó, nếu cái biên bản ghi lại ngày 3 tháng 9 năm 2016 tại chùa Hương Vân. Thầy Pháp Hòa nói chuyện buổi đó buổi đó vậy, có thể 50 năm sau cái hình ảnh ngôi chùa này nó thay đổi rồi. Cái mình đem cuốn kinh đó lại mình nói là mình đem cái biên bản mình nó bây giờ chỉ cho tôi qua hồi bữa hôm hai, 50 năm trước ông thầy Pháp Hoa ông ngồi chỗ nào ông nói. Rồi bây giờ chỉ, chỉ cho anh biết cái chỗ đó để làm gì Tôi tới coi cho biết thôi Thì cái chuyện đó không sao Nếu có ai biết thì chỉ Không biết thì cũng chẳng sao quan trọng là cái nội dung Cái buổi nói chuyện nó nói cái gì Thì bây giờ ở đây cũng vậy Em cũng chẳng biết ai nói Giờ em chỉ đọc trong kinh địa tạng Em biết Phật Thích Ca nói Rồi em biết là kinh này nói ở cõi trời Nhưng mà bây giờ em nói Cái ý nghĩa của kinh địa tạng <cười> địa tạng là chỉ cho tâm, cái mục đích của kinh địa tạng là Đức Phật mượn hình ảnh ngài địa tạng để nói về cái tâm của mình, bởi vì ngài mới diễn tả cái cái cái cha tâm nè, địa là dày chắc tạng chứa đủ, mà thường xưa nay cái tâm mình á nó hướng hạ nó hướng xấu mà nghĩ xấu nghĩ sai cho ta nhiều lắm. Hôm nay cái tâm mình biết quay trở về cái nẻo lành gọi là tâm hướng về thiên đường. Có và ví dụ như ở cái vùng này có một cái anh đó, trời ơi ảnh nghĩa là anh hùng lắm. Và khét tiếng trong chốn giang hồ á, thì xưa nay mình nghĩ muốn kiếm anh đó vô casino, hay đến những cái đường mà bán làm những cái việc trái pháp đồ vân vân. Tự nhiên bữa nay cái anh đó xuất hiện ở trong chùa Bắt đầu mình mới khiều nhau mình nói chuyện gì vậy Bữa nay cái thằng nó mới tới đây Để làm gì vậy Thì cũng giống như trên địa tạng thắc mắc như đó Người trời bạch Phật Nhơn gì thế Thấy ngày địa tạng ở trên những đường lạ quá Ở người trời bạch Phật như gì thế Phật rằng địa tạng Đến thiên đường Phật nói rằng địa tạng đến thiên đường Mà cái người mà Từ xưa nay hướng tâm đến cõi xấu Bây giờ họ hướng tâm về cõi thiện Mình có nên khen không Chư Phật ba đời đồng khen chủ Mười phương Bồ Tát chung tin tưởng Mười phương Bồ Tát và chư Phật ba đời Ai muốn tu không thể rời tâm mà tu được Nếu tâm chưa chuyển hóa thì sao tốt Bây giờ phóng vào ví dụ tâm quý vị không thích ngồi đây Thì bây giờ có ai ép buộc mình ngồi đây Thì quý vị cũng ngồi nhưng mà hoàn toàn Ngồi như ngồi vậy thôi chứ còn không có cảm giác gì hả Bây giờ tôi cảm giác là tôi được đi về Tôi được đi ngủ hay tôi được đi uống ly cà phê Là tôi hạnh phúc nhất Vân vân Cho nên nếu tâm mình không muốn Thì không thể làm được Vậy thì cái bản kinh địa tạng Đức Phật vượn hình ảnh Trong kinh ấy Lấy hình ảnh Ngài địa tạng Để biểu lộ cho tâm Bởi vì xưa nay mình cứ nghĩ Ngài địa tạng là địa một. Để cứu những người mà ở địa ngục Nhưng mà thiệt sự ra Đúng Nếu mà có ngài địa tạng ở dưới địa ngục Nghĩa là tâm mình có ngài bừng tỉnh, Có ngài tâm mình được cứu ra khỏi địa ngục Cho nên quý vị đọc cái bài tựa thôi Rưới hương, rưới hoa, hoa vần vũ mây sinh mưa báo số không lường Lành Tốt trang nghiêm cảnh dị thường nè. Mây sinh mưa báo là nhân không? Mây thì sinh thì quả là mưa báo Mây sinh mưa báo số không lường lành nó tốt trang nghiêm cảnh dị thường Hồi nào bây giờ lái xe ngang cái chùa này Trời cái chùa nó vắng theo teo. Sao tự nhiên ba ngày nay sao ở đâu mà quá trời người Cái mình phôi mình đó. Hương Vân bữa nay chuyện gì thế? Thì sẽ có người đáp cho mình biết rằng, Có 200 người đang ở đây tu. Cái mình nói trời ơi quý quá ha. Thì đó, Phật, người trời bạch Phật nhân gì thế? Phật rằng địa tạng đến thiên đường, Chư Phật ba đời đồng khen chuộng, Chư Phật ba đời tại sao phải nghe một ông Bồ Tát? Mười phương Bồ Tát phải tại sao phải tin tưởng ông đó? Rõ ràng ông này là Tâm. Chư Phật ba đời muốn tu không thoát tâm, Mười phương Bồ Tát muốn tu không thể không tin tưởng tâm, Không quay về với tâm, Mười phương Bồ Tát không tin tưởng, Nay con sẵn có thiện nhân duyên, lợi khen địa tạng đức vô lượng, Chỉ có cái tâm mình nó bao trùm cái đức vô lượng, Lòng từ cũng vô lượng, Lòng từ do chứa hạnh lành, Trải bao số kiếp độ sanh khỏi này, mình thương ai mình muốn cứu ai rồi có cực khổ cỡ nào cũng phải muốn nhẫn thôi cho nên cái cuối cái phẩm kinh đó đức phật khen địa tạng địa tạng thần lực của ông không thể nghĩ bàn sức từ của ông không thể nghĩ bàn trí tuệ của ông không thể nghĩ bàn tại sao phật khen địa tạng dữ gì Vì như địa tạng là tâm Mà tâm thì thần lực không thể nghĩ bàn Sức từ không thể nghĩ bàn Và trí tuệ cũng không thể nghĩ bàn Mình nó tụng chính đại thừa Cái cốt là mình lấy cái ý Còn chuyện nói ở đâu Ai nói rồi Pháp hội đó có ai Giống như cái biên bản vậy thôi Ta nói phải có đầu có đuôi vậy Nhưng mà cốt mình phải trở về Mình nắm cho được cái ý đó Ví dụ như kinh Pháp Hoa Kể là 10 phương Bồ Tát bay veo veo veo tới gặp Phật. Đức Phật đức Thế Tôn chúng con xin nhận lãnh trách nhiệm ở cõi Ta Bà này giáo hóa chúng sanh. Đức Phật nói thôi khỏi thôi khỏi. Đô ní đô ní. Ở nơi cõi của tôi đã có những vị Bồ Tát phát tâm nói vừa dứt Bồ Tát ở dưới lòng đất giọt lên. Ao ao ao. Trời ơi chỉ có phim kiếm hiệp mới có cảnh này hay hơn được. <cười> Như vậy thì chúng ta phải hiểu rằng Mười phương Bồ Tát là những biểu tượng cho những cái ở bên ngoài Mà muốn đổ cái cõi đầy thì phải người ở cõi này Cho nên Bồ Tát đi dưới lòng đất là Bồ Tát ngay nơi đó Cục nói một cách khác nè Ví dụ như bây giờ quý vị muốn độ con mình Mà con mình bây giờ nó, nó giỏi tiếng gì Nó giỏi tiếng Anh, nó giỏi tiếng Mỹ Mà mình mời mười phương Bồ Tát ở Việt Nam qua Trời ơi con thấy thầy thuyết hay quá Thầy thuyết dùm cho con của con đó nghe Thầy nói ngồi mười phương Bồ Tát ở Việt Nam qua thuyết rất hay Nhưng mà hợp với nó không? Vậy thì phải Bồ Tát ở đâu? Bồ Tát ở Mỹ Bồ Tát ở Mỹ lọt lên mới nói được cái tiếng của nó Mới hiểu được hoàn cảnh của nó Quý vị hiểu ý cái chỗ đó không? Thì đọc kinh Pháp qua Mà hiểu được cái chỗ đó rồi Thì không có đập bàn vỗ ghế nào Kinh nó bậy quá <cười> <cười> Tức là mình qua. Xin thưa là khi mình đọc kinh Đại thừa là gì Tức là những cái ý nghĩa rất là sâu màu Chúng ta phải tư duy Phải quán chiếu mới nhận ra được những nghĩa lý đó Tại sao các ngài phải làm như vậy Bởi vì những cái đó Là giúp cho chúng ta quán chiếu Và tư duy <cười> Cũng giống như là ngũ tổ gặp lục tổ vậy đó. Hỏi ông từ đâu tới Lục tổ trả lời Nói dạ con từ lãnh nam tới Tới đây để làm gì Nói dạ con tới đây cầu làm Phật ngũ tổ dặn chân ông câu Dân lãnh nam Thu dốt ngoại rợ Phật tánh thì cao xa Làm gì mà lãnh được mà tới đây Thử mà Nếu như gặp mình nói sao Ông kinh thường vừa vừa thôi nha không được thì tôi đi chỗ khác nhưng mà nhưng mà nếu như vậy thì là bình thường phải không nhưng mà ngũ tổ nói lục tổ trả lời người có phân chia nam bắc phật tánh đâu có chia bắc nam trà nói xong câu ngũ tổ thích quá nhưng mà chưa chưa xác định đó nhiều chuyện đi xuống bếp dã gạo đi ngũ lục tổ nghe lời xuống dã gạo một ngày đó đang giả gạo ngũ tổ trống gậy xuống hỏi gạo trắng chưa gặp mình đấy trắng rồi hay là chưa hay là thấy sao trời ơi con tới đây con tu Mà thầy bắt con giả gạo muốn chết lục ngũ tổ trả lời giả trắng rồi chỉ cần sàng nữa là xong ngũ tổ đâu có muốn hỏi gạo tâm ông sạch chưa nói dạ tâm con sạch rồi chỉ cần tổ ấn chính nữa thôi Are you totally there yet <cười> Yes I have arrived I just need to confirm <cười> Tổ lấy cái cây gậy gõ lên cái miệng Trói ba cái Chắc tay sau Lừng đi Gặp mình What he want <cười> Nhưng mà mũ tổ là Cái người Và nhớ đi cửa sau <cười> Use the back <cười> door <cười> Thì Pháp Hòa Thư như vậy là Thưa đại chúng cái gì gọi là Cái ý sâu màu Cho nên chúng Nếu chúng ta không có cái Cái căn cơ Trũng tánh đại thừa Thì chúng ta không tiếp nhận được rồi. Cũng giống như mình vô tu Mà thầy mình nạc mình học 2 ba câu Mình xách gói mình đi về là Bảo đảm mình chưa nhận ra được Chỗ đó Trong kinh Phật dạy nè. Nơi nào mà người ta chỉ cho mình ăn mà không cho mình tu, đi cho lẹ. Bởi vì chỗ đó xung tục vật chất mà không có tu hành. Nơi nào mà có tu mà thiếu ăn ráng ở. Nơi nào mà có ăn mà có tu, ở cho kỹ, ở cho lâu. Nơi nào mà không có ăn mà cũng không có tu, đi cho lẹ.